Hàng chuẩn cho gọi người tới lấy luôn lúc bấy giờ mấy bà xứng vào quanh tặng quý mỗi người một câu hỏi trồn dập cho mùa dừa có thật không thấy vậy thì nhập của nhà nào trước mọi năm các bà bán thế nào năm nay cháu sẽ mua như thế nhưng mà giá chỉ có 5 đồng thôi có đồng ý không cháu đi mua đời khác mọi ngườiặn ra lắc đầu của một đồng câu một n nó trả thế có mà lộ vốn như bây giờ nếu không có người tới mua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 thì chỉ có ăn cám thôi. Và cuối cùng thằng Quý đại rớt kỳ thi tốt nghiệp, nó thích chơi bời với những đứa con trai con gái khác người, lười biếng không chịu lao động, vậy mà không hiểu sao nó vẫn có tiền để tiêu, trừ còn mang về cho bố mẹ nó. Con dù sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nó thi đậu vào trường đại học sư phạm, ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo dạy các em nhỏ ở trường làng. nụ vẫn tránh mình không trả lời, Quý quay ra nói với bà Lương: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 Ông nghe thấy cũng nhiều, nghe đâu tuổi đó bị nhốt vài ngày, người nhà lên nộp phạt rồi báo lãnh cho vị, sau đó còn có tàn với nộp tiền lần nữa để hưởng án treo. Cũng có đứa phải ngồi tù hạng nặng hạng nhẹ khác nhau. Từ bây giờ lại đúng tầng con trai của ông dính vào chuyện đó, ông không biết tuyệt khư như thế nào. Phải, bây giờ ông sẽ tới nhà mấy thằng đó để hỏi kinh nghiệm. Ông ra ngoài sân rồi lên chiếc xe độ mấy, một lát sau ông quay trở về.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 Chiến mạ có đưa cho ông số điện thoại Nói là có việc cần thì hãy gọi Đã gần nửa đêm Ông chắc lúc này hắn ta đã ngủ say Như vì lúc đó ruột gan Đang rối như tơ vọ Nên ông vẫn quyết định Lấy điện thoại ra và bấm số gọi Sau những hồi chuông dài Có tiếng đàn ông thừa máy Ở đầu dây bên kia Alo ai đó Chú Chiến có phải không Tôi là bố tặng quý đây Nghe tới câu này Chiến từ từ ngồi dậy Miệng miệng cười tẩm tỉm, tỉm.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 Này cho con về ăn cưới cầu út Xong định sẽ lại chơi ít hôn Nụ bước nhanh về phía có tiếng gọi Đó là căn phòng kế bên phòng cưới của cô Nụ vừa bước vào Một mùi khó chịu nồng nặc bốc lên Dưới nền nhà là một đám chất lỏng Màu trắng như sữa Trên giường quần áo trang mạng để lộn xồn Chị Vân đang nhăn mặt Lời hoài với thằng con Đang khóc ẩm lên Thấy nụ bước vào chị ta nói nhanh Tàng nhỏ bị nôn trớ Lại đi ngoài nữa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 Làm đầu cô đập vào cạnh bày kêu cây bốt Mắt của nụ đầm đóm rồi tối đen Mặt chuyển từ đau điến sang tề tái Trên môi bỗng có thứ gì đó Nóng ràng chảy ra Nụ vừa định đưa tay quệt ngang Thì bà bậy đã hét lớn Thôi con nụ không có nói nữa Chồng giận thì vợ phải lui chứ Lắm mồm để nó đánh chảy máu ra rồi kìa Mỹ nói như vậy nhưng cả hai ông bà Vẫn ngồi im trên ghế Quý rút mấy tờ giấy trong cái hộp trên bàn Rồi đưa cho vợ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 Cô lục để đó mấy tiếng đồng hồ nó ui thiếu cho chúng tôi ăn sao? Thằng cu tí nó vẫn đang ốm đấy. Mẹ nó ăn đụ mất vệ sinh, chứ nó bệnh thêm thì biết làm thế nào? Rối cấm cơm từ đó sớm, cứ ngâm đó cho tốn tiền điện. Cô không phải trả tiền nhưng không biết sót sao. Nụ đang lúng túng không biết trả lời như thế nào, trong lòng vừa buồn vừa lo, đúng lúc ấy có tiếng của bé Mụn đang khóc. Cô vội vàng quay vào với con. Nụ vừa bế con nhỏ trên tay,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 Cháu nghe nói thôn mình chuẩn bị làm đường bê tông Các bác đã có kế hoạch gì chưa Có kế hoạch cả rồi Chờ thu tiền rồi triển cái Cháu tới nộp tiền đóng góp cho cả gia đình đúng không Quý không trả lời mà nói tiếp Các bác mua bê tông của công ty nào Mượn thờ ở đâu Có người chịu trách nhiệm với việc này rồi Còn công nhân thì lấy ở trong lạng Cháu nghĩ không điều đâu Phải tìm thờ chuyên nghiệp quãng đường dài gần cả cây số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 Ngày gới công làm đường, có cờ đỏ sao vàng cắm dọc chiều dài của thôn, già trẻ gái trai đi ra xem đường làng như thay áo mới. Ai cũng cười tươi, vui mừng phấn khởi chuyện như bà. Mấy bê tông đầu tiên được đổ xuống, đội thợ dùng máy dàn đều, đầm nén xuống rồi cán cho phẳng. Chờ ráo bớt sẽ trát xi măng lên mặt. Lúc đó sẽ có máy đánh màu, làm cho mặt đường bóng như mặt nước. Chờ sau vài ngày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 Có giỏi thì mày gọi đi, nên nhớ đây là nhà tao, là ba mẹ tao, mày là cái gì chứ?" Bể đã tỉnh giấc, nó khóc ầm lên, dú nhoài người ra hõm con trình tây, vừa nói cô vừa khóc. "Tại sao chị lại đánh tôi?" "Mày đã nói gì với thằng Quý?" "Tôi nói gì cũng đâu liên quan tới chị đâu chứ. Mày nói gì đêm nửa đêm nó gọi điện về chửi tao, đã thế tao nói cho mày biết, nó không yêu mày."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 Thấy Tuyết đưa con về nhà mình Mặc dù không vừa lòng Nhưng bà Bảy vẫn tỏ ra rất vui vẻ Tuy nó là con ruột Nhưng Tuyết không thích âu yếm Gần gũi với nhỏ rạ Cô lấy cớ mình bị ngén không thể ngủ Nơi để con mình ngủ với bà Bảy Vài ngày đầu cô còn dậy cho con ăn Rồi chở nó tới trường Sau đó cô kêu mệt không dậy nổi Thế là bà Bảy Lại phải dậy làm việc đó thay cho Tuyết Cả làng lại được dịp bàn tán Về chuyện nhà bà Bảy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 Các em không nói nhiều làm gì để cho gia đình người ta còn tính. Mạng người mới là quan trọng chứ ba tỷ bạc đối với nhà đó là cái gì chứ? Họ thiếu gì tiền? Dạ nhưng mà anh ơi không có nhân gì cả. Về thôi, nhà bao việc. Tắt mấy tên đó chụp cái nón bảo hiểm lên đầu định bước đi. Chờ không bậy nói nhỏ. Cho tôi xem lại giấy nợ. Tên đó nhếp mếp cười. Ông đọc cho kỹ đi. Đây chỉ là bản sao thôi.